chương 4. Quán cái vạt lũng Phải mất nhiều ngày, Harry mới quen được với sự tự do mới mẻ lạ kỳ mà nó có được. Trước đây, nó chưa bao giờ có thể thức dậy vào bất cứ lúc nào nó muốn hay được ăn bất cứ thứ gì nó thích. Bây giờ, nó có thể đi bất cứ nơi đâu nó thích, miễn là chỗ đó ở trong phạm vi hẻm xéo. Và bởi vì con đường lát gạch dài ngoằn mèo này đầy ắp những cửa hàng tiệm quán phù thủy thú vị nhất trên đời, nên Harry cũng không tha thiết gì chuyện cãi lời ông Cornelius Fudo mà đi lêu bêu ngoài thế giới của dân mua đồ nữa. Mỗi sáng, Harry ăn điểm tâm ở quán Cái Vạc Lũng. Ở đó nó khoái ngồi ngắm những thực khách khác, những mụ phù thủy nhỏ nhắn vui tính ở miền quê ra chợ, mua sắm đồ dùng trong ngày, những lão pháp sư trông rất ư đáng tôn kính, tranh cãi nhau ỏm tỏi về bài báo mới nhất trên tạp chí biến hóa thời nay những chuyên viên ngang chiến ngông nghênh những chú lùng nói chuyện khào khào và có lần một kẻ rất bất ngờ trông giống một mụ mộ phù thủy cực kỳ xấu xí trùm đầu kín mít bằng một cái khăn len đã đến quán kê một dĩa gan tươi cứ sau bữa điểm tâm là harry lại đi ra sân sau của quán rút cây đũa phép của mình ra gõ lên viên gạch thứ ba tính từ bên trái trên thùng rác rồi đứng lùi lại khi vòm cổng của hẻm xéo xịt mở ra từ trong bức tường. Harry dành nhiều ngày nắng đẹp đi lang thang lùng sục các cửa hàng rồi ăn tối ở những cái quán bên lề đường dưới những tán dù đủ màu sắc rực rỡ. Ở đó nó vui lây cái vui của những thực khách đang khoe với nhau những thứ họ đã sống được sau một ngày mua bán trả giá. Đây là nguyệt kính đấy, ông bạn già ơi! khỏi phải rớ tới nhiều biểu đồ mặt trăng nữa biết không hay là nghe lóm những cuộc bình luận về vụ án sirius black cá nhân tôi tôi sẽ không bao giờ cho trẻ nhỏ ra đường một mình nếu sirius black chưa bị đưa trở về ngục arkaban bây giờ harry không cần phải làm bài tập trong ánh đèn pin giấu dưới cái trăng chùm qua đầu nữa giờ thì nó có thể ngồi trong ánh nắng rạng rỡ ấm áp ngoài sân Của tiệm kem Florian Fortescue. Làm hết các bài luận văn của nó. Đôi khi còn được chính Florian Fortescue. Mách nước cho nữa chứ. Ngoài chuyện biết rất nhiều. Về việc hỏa thiêu các phù thủy thời trung cổ. Florian Fortescue còn hào hiệp. Cứ nửa giờ lại tặng Harry. Một ly kem trái cây. Một khi đã nhét đầy túi tiền của mình. Những đồng galleon vàng. Sickle bạc và Knut đồng lấy ra từ kho bạc của ba nó để lại cho nó trong ngân hàng Green Cross. Harry cần luyện tập rất nhiều đức tính tự chủ để không tiêu bén hết tất cả số tiền trong một lúc. Harry cứ phải tự nhắc mình hoài là nó còn 500 năm học nữa ở trường Hogwarts và nghĩ đến cảnh nếu mà nó phải xin tiền dì dưỡng Dudley để mua sách giáo khoa thì nó sẽ cảm thấy như thế nào. Nhờ vậy mà Harry tự ngăn được mình không mua bột bi vàng xinh đẹp Ghost Stone một trò chơi hơi hơi giống trò bắn bi. Trong trò chơi này, những viên bi xì vô mặt người chơi nào thua điểm một chất lỏng có mùi thúi hoắt. Nó cũng bị nỗi ham muốn giàn xé khi đứng trước một mô hình thiên hà chuyển động một cách hoàn hảo trong một trái cầu thủy tinh khổng lồ. Có trái cầu đó thì chắc là nó khỏi cần học thêm lớp thiên văn học nào nữa. Nhưng cái thử thách đức tính tự kiềm chế của nó nhiều nhất là cái trưng bày trong cửa hàng mà Harry thích nhất trang thiết bị with it, chất lượng cao Cái đó xuất hiện sau khi Harry đến trọ quán cái vặt lũng được một tuần Lúc đó Harry tò mò chen vô một đám đông đang xuống quanh một cửa hàng để ngó coi thiên hạ đang xem cái gì Nó chen lớn vô được trong vòng trong Nhồng nhóng giữa đám phù thủy và pháp sư đang trầm trồ suýt xoa và rồi nhìn thấy một cái bột mới dựng lên giữa cửa hàng trên nó trưng bày một cây chổi thần lộng lẫy nhất mà nó từng thấy trong đời một gã phù thủy hàm vuông nói với bạn đồng hành mới ra lò đấy hàng mẫu một thằng nhóc nhỏ hơn harry vặn vẹo cánh tay của cha nói giọng eo éo đây là cây chổi tối tân nhất thế giới phải không ba ông chủ cửa hàng thì rau với đám đông là đội tuyển quốc tế ái nhĩ lan vừa mới đặt hàng bảy cây chổi xinh đẹp này đấy và đó là đội được yêu thích nhất của cúp thế giới Bà phù thủy đồ sộ đứng trước mặt Harry bỏ đi Nhờ đó nó có thể nhúc nhích tới gần hơn để đọc tấm bảng treo cạnh cây chổi Tia chớp, cây chổi đua đậm đà tính nghệ thuật này hãnh diện về cái cán thon thả siêu đẹp bằng gỗ tần bì được đánh bóng bằng nước si sáng như kim cương và được cẩn bằng tay vô số đăng ký của riêng từng cây chổi Mỗi một cây chổi được chọn lựa riêng từng nhánh cây bạch dương để làm đuôi chổi và được chuốt dũa để đạt tới độ hoàn hảo khí động học, khiến cho tia chớp có được sự thăng bằng không gì qua mặt được và sự định vị chính xác nhất. Tia chớp có thể tăng tốc từ 0 đến 150 dặm một giờ trong 10 giây và có cài đặt một lá bùa thắng không đức, giá cả thương lượng khi đặt mua. Giá cả thương lượng khi đặt mua Harry không muốn nghĩ xem cây chổi tia chớp đó giá trị bao nhiêu đồng vàng. Trong đời nó, chưa từng ham muốn điều gì tha thiết đến như thế, nhưng nó cũng nhớ là nó chưa từng thua trận Wittich nào khi chơi trên cán chổi Nimbus 2000 của nó. Vậy thì mắc gì phải dốc hết vàng trong kho bạc của nó để mua cây tia chớp trong khi nó đã có một cây Nimbus 2000 xịn vô cùng. Harry không hỏi giá, nhưng mà hầu như ngày nào nó cũng trở lại cửa hàng đó chỉ để đứng ngó cây chổi thần tia chớp. Tuy nhiên, cũng có nhiều thứ mà Harry cần phải mua. Nó đi đến tiệm dược liệu để bổ sung kho nguyên vật liệu cho môn học đọc dược. Và bởi vì cái áo trùng đồng phục học sinh phù thủy của nó bây giờ đã dược lên cả tấc trên mắt cá chân, nên nó phải đi đến tiệm trang phục cho mọi dịp của bà Mackin để mua vài bộ mới. Quan trọng hơn cả là việc mua sách học, bao gồm cả sách giáo khoa của hai môn mới của niên khóa tới, là chăm sóc sinh vật huyền bí và tiên tri khi nhìn vào cửa sổ trưng bày của tiệm sách harry rất ngạc nhiên thay vì trưng bày những cuốn sách bùa chú chạm vàng to bằng phiến gạch lát đường như thông thường thì lại bày một cái lồng sắt lớn sau lớp cửa kính bên trong lồng chứa hàng trăm cuốn quái thư về quái vật bị khóa chặt trong lồng sắt lũ sách kỳ quái ấy không ngừng hung hăng cắn xé táp ngoàm ngoạm nhau trong những cuộc đấu vật triền miên bất phân thắng bại làm cho những trang sách rách bay tơi tả khắp nơi Harry rút ngay cái danh mục sách giáo khoa của mình ra xem cuốn quái thư về quái vật được liệt kê là sách giáo khoa cho môn chăm sóc sinh vật huyền bí hèn gì mà lão harris bảo là quyển sách sẽ hữu ích cho nó sau này bây giờ nó mới hiểu nó cảm thấy nhẹ nhõm cả cõi lòng Nó cứ tưởng lão Harry muốn nó giúp lão nuôi thêm vài con thú kinh khủng nữa. Khi Harry bước vào tiệm sách phố quý và cơ hàng, ông quản lý tiệm sách bước về phía Harry, Ông hỏi ngay, Howard hả? Đến mua sách mới hả? Harry đáp, dạ, cháu cần. Nhưng ông quản lý nóng nảy bảo, tránh ra. Ông đẩy Harry qua một bên, rút ra một đôi găng tay dày cuối đeo vào tay, rồi cầm một cây gậy tổ chản có mấy cái sần sùi, Đi tới chỗ cánh cửa có cái lòng sắt đựng bọn sách quái thư về quái vật. Harry vội vàng nói, khoan đã, cháu đã có cuốn đó rồi. Một vẻ nhẹ nhõm giãn ra trên gương mặt của ông quản lý. Vậy hả, cảm ơn trời đất, nội trong buổi sáng nay tôi đã bị lũ quái thư ấy cắn đến năm lần rồi đấy. Một tiếng rách toạt vang lên trong không trung, hai cuốn quái thư về quái vật vừa túm chặt lấy một cuốn thứ ba và ra sức xé đôi nó. Ông quản lý tiệm sách gào lên dừng lại, dừng lại Ông thò cây gậy qua chấn sông sắt Mà đánh văng hai cuốn sách ra Ông thề Không bao giờ tôi lưu trữ lũ sách này nữa Chúng biến kho sách thành cái nhà thương điên Tôi tưởng hồi tôi mua 200 quyển Ẩn thư về tàn hình Đã là điều tồi tệ nhất rồi chứ 200 quyển đó trị giá cả một gia tài Chứ có ít đâu Vậy mà tụi nó tàn hình mất tiêu Kiếm nó có ra đâu À, cậu còn mua gì nữa Harry nhìn xuống tờ danh mục sách của nó, nói, Dạ, cháu cần cuốn soi rọi tương lai của Sandavra Vănbaskai ạ. À. à, ra cậu bắt đầu học môn tiên tri hả? Ông quản lý tháo găng tay ra và dẫn Harry đến khu vực phía sau của tiệm sách. Ở đó có nguyên một góc dành riêng cho thuật bói toán. Một cái bàn nhỏ chất đầy những cuốn sách như tiên đoán điều bất khả tiên tri, tự phòng chống biến cố không ngờ, và cuốn những trái cầu bể khi vận may hóa trò xỏ lá ông quản lý nói đây cuốn soi rọi tương lai ông trèo lên máy bật gỗ để lấy xuống một cuốn sách dày bìa đen cuốn sách này hướng dẫn rất hay cho tất cả những phương pháp bói toán căn bản từ coi chỉ tay cho đến bói cầu thủy tinh xem ruột chim vân vân nhưng Harry không còn lắng nghe ông quản lý nói nữa mắt nó vừa bắt gặp tựa một cuốn sách khác được bày chung trong đống sách trên chiếc bàn nhỏ những điểm báo chết làm gì khi biết điều xấu nhất sắp xảy ra ông quản lý nhận ra cái mà Harry đang nhìn chăm chăm ông nhẹ nhàng nói nếu tôi là cậu thì tôi chẳng đời nào thèm đọc cuốn sách đó đọc nó người ta đâm ra thấy điểm chết chóc ở khắp nơi chỉ điều đó thôi cũng đủ làm cho người ta phát sợ mà chết luôn nhưng Harry vẫn tiếp tục nhìn vào bìa cuốn sách trên bìa sách là hình một con chó đen to đùng như con gấu có đôi mắt sáng quắc Harry nhìn nó thấy cực kỳ quen. Người bán hàng ấn cuốn soi rọi tương lai vào tay Harry hỏi Cậu cần gì nữa không? Harry dứt mắt khỏi đôi mắt sáng quắc của con chó và bối rối dò cái danh mục sách của mình. Dạ, cháu cần cuốn biến hình lập tức và cuốn sách bùa chú căn bản lớp 3. Mười phút sau, Harry ra khỏi tiệm sách với đống sách mới trong tay, tìm đường về quán cái vặt lũng. Nó đi lơ ngơ, va đụng vô nhiều người mà không để ý. Trèo lên cầu thang về phòng mình, Harry vô phòng đặt đống sách lên giường. Cái giường đã được xếp dọn lại ngay ngắn, cửa sổ được mở ra và nắng tràn vào đầy phòng. Harry có thể nghe được tiếng xe buýt chạy trên đường phố đồ đằng sau cái quán, cái vạt lũng. Nhưng nó cũng không thể nhìn thấy và nó cũng không thấy được cái đám đông ồn ào, náo nhiệt trong hẻm xéo. Ngồi đây, nó chỉ nghe được âm thanh vọng đến mà thôi vào đến buồng tắm harry nhìn thấy mình trong gương nó nghênh ngang nói với cái bóng phản chiếu của mình cái đó nhất định không thể là điềm báo tử được khi mình thấy cái đó trên đường manolia rízen thì mình đang ở trong trạng thái hoảng hốt đó có thể chỉ là một con chó lang thang nào đó nó tự động giơ tay lên cố gắng vuốt cho những sợi tóc chịu nằm xuống ngay ngắn bằng một giọng nói khò khè cái gương lên tiếng mày đang lao vào một trận thua trông thấy Những ngày cuối hè trôi nhanh, Harry bắt đầu tìm kiếm Ron và Hermione khắp nơi. Giờ thì đã có nhiều học trò trường Hogwarts kéo đến hẻm xéo để sắm sửa cho niên học mới chẳng bao lâu nữa sẽ bắt đầu. Harry cũng có gặp mấy đứa bạn cùng chung ký túc xá Gryffindor như Seamus Finnegan và Dean Thomas trong tiệm trang bị quýt chất lượng cao. Hai đứa đó cũng vô tiệm này để ngó hào háo cây chổi thần tì chớp. Harry cũng tình cờ đụng đầu Neville. Long Bottom thứ thiệt ở bên ngoài tiệm phú quý và cơ hàng Cậu bé có gương mặt tròn quay và chúa là hay quên này dường như bỏ quên đâu mất cái danh mục sách giáo khoa cần có cho năm học tới Harry không dám dừng lại trò chuyện với Nervin vì lúc ấy Nervin đang bị ba của mình một mộ phù thủy trông thật khiếp đảm mắng té tát đến nổi người đi ngang qua thôi cũng tối tâm cả mặt mũi Harry thấy mà chỉ còn mong sao cho bà cụ này không bao giờ biết gì đến chuyện Nó từng giả danh Neville trên chuyến xe đò hiệp sĩ khi tìm cách chạy trốn bộ pháp thuật. Vào ngày cuối cùng của kỳ nghỉ, Harry thức dậy, nghĩ là nếu hôm nay mà nó không gặp được hai người bạn thân thiết Ron và Hermione trong hẻm xéo, thì thôi, nó cũng sẽ gặp lại hai đứa trên chuyến tàu tốc hành Howard vào ngày mai. Nghĩ vậy mà Harry yên tâm ngồi dậy thay quần áo đi vô hẻm xéo để ngắm nhìn lần cuối cái chổi thần thi chớp. Và trong lúc đang phân vân chưa biết nên ăn trưa ở đâu, thì Harry nghe tên nó bị ai đó gào tướng lên vàng khắp đường phố. Harry, Harry! Harry quay đầu lại và nhìn thấy cả hai đứa bạn đang ngồi bên ngoài hiên tiệm kem Fortescue. Ron thì mặt đầy tàn nhang đến mức không tin nổi, còn Hermione thì rám nắng đến hóa nâu luôn. Cả hai đứa đang rối rít vẫy gọi Harry. Harry ngồi xuống cạnh hai bạn, Ron nhe răng cười. Rốt cuộc cũng gặp được bồ. Tụi này vô quán cái vạc lũng để kiếm bồ nhưng họ nói bồ vừa mới đi ra khỏi. Vậy là tụi này tới tiệm sách phú quý và cơ hàng rồi tiệm quần áo của bà Malkin rồi đến... Harry giải thích với hai bạn. Mình đã sống sửa hết đồ dùng cho năm học mới từ tuần trước lận mà làm sao các bạn biết mình trọ ở quán cái vạc lũng? Ba nói. Rồi đáp hết sức đơn giản. Ông Weasley là viên chức làm việc ở bộ pháp thuật. Dĩ nhiên, ông phải được nghe nói đến toàn bộ câu chuyện về những gì đã xảy ra cho cô Major. Hermione hỏi lại Mary bằng một giọng hết sức nghiêm túc. Có thật bồ đã thổi phòng căn bà cô của bồ không Harry? Harry cố gắng phân bua. Mình không cố ý làm vậy, mình chỉ mất tự chủ mà thôi. Ron phá ra cười, nhưng Hermione đanh dòng lại. Chẳng có gì đáng cười đâu Ron à. Thiệt tình mà nói, mình ngạc nhiên là Harry đã không bị đuổi học. Harry nhìn nhận điều đó Mình cũng thấy vậy Đừng nói chuyện đuổi học Mình còn tưởng là mình sắp bị bắt nữa kia Nhìn Ron thăm dò Harry hỏi Ba của bạn có biết tại sao Ông Fudo vẫn để mình tự do không Ron vẫn cười khúc khích Nhúng vài đáp Có thể là nhờ chính tên tuổi của bộ Harry Potter lừng danh đại khái vậy Chứ mình mà thổi phòng căng bà cô của mình lên Thì thật là không dám tưởng tượng coi Bộ pháp thuật sẽ làm gì mình Nhưng mà, nói cho mấy bồ biết, trước khi họ định làm gì, thì họ phải đào mình lên cái đã, bởi vì chắc chắn là má đã bóp mũi mình chết trước rồi. Dù sao thì tối nay, bồ cứ hỏi thử ba mình xem. Tối nay gia đình mình cũng trò lại quán cái vạc lũng, để sáng mai, bồ có thể cùng đi với gia đình mình ra nhà ga ngã tư vua, đang còn đáp tàu tóc hành Hogwarts. Hermione cũng trò ở đó nữa. Hermione gật đầu xác nhận, mặt mày tươi rói. Hồi sáng này ba má mình đã thả mình xuống đây với tất cả đồ đạc của mình Harry vui mừng quá Tuyệt của mèo Vậy là máy bồ đã có đủ hết sách mới và những thứ khác chưa Coi này Harry Ron vừa nói vừa rút ra khỏi sách một hộp giày và mở ra Đủ phép mới toanh Đồ jean nhé Dài 3 tấc mốt Làm bằng gỗ liễu Có chứa một cái lông đuôi bạch kỳ mã Còn sách thì tụi này cũng sắm đủ rồi Nó chỉ vô cái túi bự sự đầy nhóc để dưới chân, nói tiếp. À, bộ có biết gì về cuốn sách quái vật gì đó không? Lúc nãy tụi này vừa nói tụi này cần mua hai cuốn đó, thì ông bán sách suýt khóc thét lên luôn. Trên cái ghế đặt cạnh Hermione không chỉ là một cái túi bự sự như của Ron, mà còn có đến ba cái túi to cần phòng căng. Harry chỉ tay hỏi, mấy đống đó là gì vậy Hermione? Cô bé đáp, À, mình ghi danh học nhiều môn học mới hơn mấy bồ, đúng không? Mấy bao này đựng sách về số học, chăm sóc các sinh vật huyền bí, sách tiên tri, nghiên cứu về những ký hiệu thần bí, mua gồ học, vân John vừa đảo mắt và phí Harry vừa hỏi Hermione Bồ cần gì học môn mua đồ học chứ? Bồ sinh trưởng trong gia đình mua đồ mà. Bà má bồ là dân mua đồ. Bồ dư sức biết mọi chuyện về dân mua đồ ấy. Hermione đáp một cách hang hái, nhưng nghiên cứu họ từ quan điểm phù thủy thì hấp dẫn lắm chứ. Trong khi Ron cười khẩy, thì Harry hỏi, chứ bộ bồ không định ăn hay ngủ gì hết suốt niên học này hay sao Hermione? Hermione tỉnh bơ kiểm tra lại cái ví, không để ý đến sự chăm chọc của hai người bạn. Cô bé nói, mình vẫn còn 10 đồng Galeon, đây là tiền ba má mình mừng sinh nhật của mình vào tháng 9 tới. Ba má nói, đưa trước cho mình để mình tùy ý chọn món quà sinh nhật vừa ý Ron nói ra vẻ ngây thơ vậy thì mua một cuốn sách đẹp đi Hermione vẫn giữ vẻ bình tĩnh không, mình thấy không nên mình thiệt tình muốn có một con cú ý mình nói là Harry thì có con Hewitt, còn Ron thì có con Errol, Ron cãi chính nhưng mình đâu có con cú nào đâu con Errol là cú của gia đình mình chỉ có mỗi con Sackborough thôi Nó móc một con chuột mập ra khỏi túi áo đặt con Stratberg đó lên cái bàn trước mặt tụi nó rồi nói thêm. Mình phải kiểm tra nó lại mới được coi bộ khí hậu Ai Cập không phù hợp với nó lắm. Con Stratberg trông có vẻ ốm hơn bình thường một tí và mấy sợi râu của nó bị quập xuống thấy rõ. Bây giờ thì Harry đã biết rõ mọi ngóc ngách của hẻm xéo như thế nó là thổ công của xứ này. Nó nói Ở đằng kia có một tiệm bánh sinh vật huyền bí kìa tụi mình tới đó thử coi và có thể tân trang con svê lại không và kiếm cho Hermione một con cú luôn vậy là ba đứa trả tiền kem rồi băng qua đường đến tiệm cầm thú huyền bỉ bên trong tiệm thiệt là chật chội mọi ly mọi tấc của các bức tường đều bị chật kín những cái lồng mấy con vật trong lồng mạnh con nào con nấy gào thét rên rỉ gầm gừ rít sủa hót hú khiến cái tiệm ồn ào hết chỗ nói lại còn bốc mùi nữa chứ Một phù thủy chủ tiệm đứng sau cái quầy đang bận khuyên bảo một lão pháp sư cách thức chăm sóc những con sa dông hai đầu. Cho nên Harry, Ron và Hermione tranh thủ lúc chờ đợi mà ngắm nghía mấy cái lòng nhốt đủ loại cầm thú. Một cặp cốc tía khổng lồ đang ngồi nhấp nháp một cách nhiễu nhão và ê hề những con rùi xanh đã chết ngắt. Một con rùa tổ chản có cái mai cẩn ngọc quý chiếu sáng lấp lánh bên cạnh cửa sổ. Mấy con ốc sên màu cam đầy nọc độc thì vừa chậm rãi vừa bò vừa nhễu bọt lên tấm vách của cái chậu kiến đựng chúng có một con thỏ trắng béo múp miếp cứ tự nhiên tự biến mình thành cái nón bằng lụa rồi khi nổ một cái bốp thì nó lại hiện ra nguyên hình con thỏ mèo thì nhan nhản khắp nơi đủ màu sắc quà thì đủ cả bầy bị nhốt trong lòng kêu la quàng quạt có cả một rổ những con banh lông màu trắng sữa đang ngân nga ầm ĩ Và ở quầy có hẳn một cái lòng rộng mênh mông chứa những con chuột đen lồng láng mướt đang dùng mấy cái đuôi dài trụi lũi của mình để chơi trò nhảy dây. Lão Pháp Sư sai dòng hai đầu đã rời khỏi tiệm. Ron bèn tiến lại gần quầy. Nó nói với mụ phù thủy Con chuột này của cháu từ hồi cháu đem nó đi chơi Ai Cập về lòng nó hơi bị bay màu một chút. Mụ mộ phù thủy bảo liền nó lên quầy coi. Mụ rút trong túi ra một cặp kiến đen nặng trịch. Ron nâng con chuột của nó từ trong túi ra đặt bên cạnh cái lòng của những con chuột. Lũ chuột này bèn ngưng trò nhảy dây đuôi ùa tới sát các thanh chán của cái lòng, xô đẩy nhau tranh chỗ nhìn cho rõ hơn. Giống như mọi thứ sở hữu khác của Ron con chuột Scarborough là đồ cũ được nhượng lại cho Ron nó vốn thuộc về ông anh Percy nên trong nó có phần xác sơ đặc biệt bên cạnh lũ chuột lán còn trong lòng trong con Scarborough Thật là thảm hại. Một phù thủy bóc con Scarborough lên xem. Hừm, con chuột này mấy tuổi rồi. Ron đáp, ai mà biết được, nhưng chắc hơi già, hồi xưa nó là của anh cháu mà. Một phù thủy xem xét con Scarborough kỹ lưỡng hơn. Nó có tài năng gì? Uhm, Ron ú ớ. Sự thật là con Scarborough chưa từng trổ ra một ngón nghề cỏn con nào để gọi là tài năng cho đáng. Đôi mắt của một phù thủy xăm soi từ tay trái Qua tép của con Neckberg đến cái chân trước bị cục một ngón rồi tạc lưỡi rõ to. Chà, con vật này đã từng kinh qua gian khổ và thử thách gay go đây. Ron chống chế, hồi anh Percy cho cháu thì nó đã thân tàn ma dại như vậy rồi mà. Mụ phù thủy vẫn nói tiếp. Một con chuột tầm thường, thông thường hay cỡ như con chuột vườn này thì không trông mong gì sống nổi quá ba năm hoặc cỡ đó là cùng. Bây giờ nếu cháu muốn kiếm một con khác thọ hơn một chút, thì ác là cháu sẽ phải khoái mấy con này. Mùa phù thủy chỉ mấy con chuột đen, lủi ngay lập tức, tái lập lại trò chơi nhảy dây đuôi. Ron lầm bầm, bọn khoe mẽ Mùa phù thủy bèn thò tay xuống dưới quầy, lấy ra một cái chai nhỏ màu đỏ, nói với Ron, nếu cậu không muốn đổi chuột, thì cậu có thể thử món thuốc bổ chuột này xem sao. Ron nói, được bao nhiêu ạ? Ui da... Ron thụp xuống khi một cái gì đó to tướng màu hung phóng lên từ nóc cái chuồng cao nhất đáp xuống ngay đầu Ron rồi chồm tới gầm gừng một cách điên cuồng nhắm vào con Skyper. Một phù thủy quát lên, the thé, Đừng! Rob Sands! Đừng! Nhưng con Skyper đã kịp thời bắn vọt đi y như một cục xà bông vọt khỏi đôi tay của một phù thủy rớt xuống đất trên bốn chân chè bè ra của nó và nhanh nhẩu chạy thoát ra cửa. Ron kêu Skyper's! Nó chạy ra khỏi tiệm, rượt theo con chuột. Harry cũng chạy theo. Hai đứa mất 10 phút mới tìm được con Spaper. Lúc ấy đang tị nạn dưới cái thùng rác bên ngoài tiệm trang bị Wittich chất lượng cao. John bưng con vật còn đang run rẩy bỏ trở vô túi áo. Khi đứng thẳng lên, John xoa đầu mình, rồi hỏi Harry. Hồi nãy là con gì vậy? Harry nói một con mèo cực kỳ lớn hoặc là một con cọp hơi hơi nhỏ. Hermione đâu rồi? Có lẽ còn đang mua cú. Hai đứa bèn đi ngược con đường đông đúc trở lại tiệm cầm thú huyền bí. Hai đứa tới nơi vừa đúng lúc Hermione bước ra, nhưng cô bé không xách theo cái lòng cũ như tụi Ron và Harry tưởng, mà ôm chặt trong tay một con mèo lông màu cam hung đang có vẻ rất phấn khích. Ron há hốc miệng ra, bộ mua con quái vật đó hả? Mắt mày của Hermione rạng rỡ, bộ không thấy nó đẹp lộng lẫy sao? Harry nghĩ Âu oh, đó cũng là một kiểu quan điểm, bộ lông hung hung của con mèo quả thực vừa dày vừa xù nhưng chân cạn nó hơi bị vòng kiên và mặt nó hơi cục cằn lại tẹt bẹt một cách kỳ cục như thể con mèo này vừa mới đâm sầm mặt vô một bức tường gạch vậy. Tuy nhiên, không thấy mặt mũi con Skybird, con mèo đang kêu rừ rừ một cách mãn nguyện trong vòng tay của Hermione. Ron kêu, Hermione ơi, cái con vật đó suýt nữa làm tróc da đầu mình. Hermione bảo, nó đâu có cố ý phải không? hở Crosshands chỉ tay vô cái cục cộm cộm trong túi áo mình. Ron hỏi. rồi đây con Drakber sẽ ra sao? nó cần được nghỉ ngơi và thanh thản. làm sao mà nó còn có thể yên thân được khi cái con quái đó vần bên cạnh? ơ, chuyện đó làm mình sực nhớ ra. hồi nãy bồ bỏ quên chai thuốc bổ chuột này. Hermione vúi vô tay Ron một chai thuốc nhỏ màu đỏ. cô bé nói thêm. Thôi đừng lo lắng nữa, Rockhands sẽ ngủ trong phòng ngủ của mình, còn con Trotspur thì ở trong phòng ngủ của bồ, thì có chuyện gì đâu mà lo. Tội nghiệp con Rockhands, bà chủ tiệm nói nó đã bị bày ở đó đến mấy đời rồi mà không ai chịu mua nó hết. Ron dịu cợt, tại sao vậy kìa? Rồi cả ba đứa cùng đi về phía quán cái vặt lũng. Ở trong quán, tụi nó gặp ông Weasley đang ngồi đọc tờ Nhật báo tiên tri. Ông ngước lên nhìn Harry mỉm cười. Cháu Harry, cháu có khỏe không? Dạ, cháu khỏe ạ, cảm ơn bác. Cả ba đứa nhỏ cùng ngồi xuống bên cạnh ông Weasley đặt những thứ chúng mua sắm xuống bên cạnh. Ông Weasley đặt tờ báo xuống và Harry nhìn thấy ngay một gương mặt bây giờ đã trở nên khá quen thuộc với nó, Sirius Black. Ánh của Black đang trừng mắt nhìn Harry. Harry hỏi, họ vẫn chưa bắt được hắn hở bác. Vẻ mặt ông Weasley trông cực kỳ nghiêm trọng. Chưa... Người ta lôi bọn bác ra khỏi mọi công việc hàng ngày ở bộ pháp thuật để tập trung tìm bắt hắn mà cho đến giờ vẫn chưa tới đâu. Ron hỏi, nếu tụi con bắt được hắn, liệu tụi con có được thưởng không ba? Có thêm một chút tiền nữa thì tốt quá. Ông Weasley lắc đầu, đừng có nói chuyện khôi hài Ron. Nét mặt ông Weasley nhìn kỹ, rất căng thẳng. Ông nói, Cyrus Black sẽ không bao giờ lại để cho một phù thủy 13 tuổi tóm được. Con hãy nhớ lấy lời cha. Chính những cai ngục Akaban mới là những người đem nổi hắn trở về chỗ đó. Lúc đó bà Weasley bước vào quán, tay sách nách mang đủ thứ hàng vừa mua sắm. Theo sau bà là hai anh em sinh đôi Fred và Jock. Hai anh chàng này sắp vào học năm thứ năm của trường Hogwarts. Tiếp đến là tân thủ lĩnh nam sinh Percy và cô em út đồng thời là cô con gái duy nhất trong gia đình Weasley, cô bé Ginny Cô bé này luôn luôn e lệ trước mặt Harry, nay lại càng tỏ ra vô cùng bối rối hơn bao giờ hết khi gặp lại Harry trong quán. có lẽ vì cô bé cảm thấy nợ Harry ơn cứu mạng hồi cuối niên học vừa rồi ở trường Hogwarts. cô bé đỏ bừng mặt mũi và lý nhí nói tiếng chào anh mà không ngước nhìn Harry. tuy nhiên Percy lại giơ tay ra bắt tay Harry một cái trang trọng như thể mới quen nói lần đầu. anh nói chào Harry rất mừng được gặp lại em. Harry cố nhìn cười chào anh Percy. Percy bắt tay Harry với vẻ vên vang như thể bắt tay ông thị trưởng. Hy vọng là em vẫn khỏe chứ. Rất khỏe cảm ơn anh. Fred thúc cùi chỏ vô Percy để gạt anh ta ra, rồi làm động tác cúi chào thật thấp. Thiệt là tuyệt đỉnh được gặp chú mày. Nó chưa dứt câu thì đã bị George đẩy qua một bên, George chụp tay Harry lắc lấy lắc để. Tuyệt diệu, cười khôi hết chỗ nói. Percy câu có quắc mắt nhìn hai em. Bà Whistley bèn bảo, Thôi đủ rồi. Nhưng Fred kêu lên, Má! Như thế nó chỉ mới vừa phát hiện ra bà Quisley và nó chụp luôn lấy tay bà mà lắc. Thiệt là kinh dị được gặp má. Bà Quisley nhắc lại bằng giọng cứng hơn. Má nói đủ rồi nghe. Bà đặt các thứ đồ bà mua sắm lên một cái ghế trống. Harry cưng. Bác chắc là cháu biết tin tốt lành của gia đình bác rồi hả? Bà chỉ vào cái huy hiệu bằng bạc mới toanh đang sáng lấp lánh trên ngực áo Percy. Thủ lĩnh nam sinh thứ hai trong gia đình đó cháu. Bà cười rạng rỡ. Nở cả mặt mũi vì niềm tự hào phép lao bào nho nhỏ Và là người cuối cùng Bà Wesley lập tức câu mày nghiêm nghị Má không nghi ngờ gì điều đó đâu Má đã để ý thấy người ta không cho hai đứa bay làm huynh trưởng nữa kìa Đừng nói gì tới Nhưng George có vẻ muốn nổi loạn trước ý tưởng trở thành huynh trưởng Làm huynh trưởng để mà làm gì Chỉ tổ mất thêm niềm vui thú trong cuộc sống Ginny khúc khích cười Bà Wesley bèn quát Còn muốn nêu tấm gương tốt cho em gái con đó hả? Percy nói với vẻ cao thượng, Ginny còn có những người anh khác để noi gương má à, con xin phép đi thay đồ để ăn tối. Percy vừa đi khỏi là George thở phào ra một cái. Nó nói riêng với Harry, tụi này đã ráng nhốt ảnh vô một cái kim tự tháp, nhưng xui xẻo là tụi này bị má bắt gặp. Bữa ăn tối hôm đó đúng là một dịp vui ra trò. Ông chủ quán Tom Kề ba cái bàn sát với nhau trong phòng ăn Đủ để chỗ cho 7 người Trong gia đình Weasley Thêm Harry với Hermione Cùng thưởng thức bữa tiệc năm món ê hề Khi chén tới món bánh sô-cô-la xa xỉ Phép hỏi Ngày mai mình đi ra nhà ga ngã tư vua Bằng cách nào hả ba Ông Weasley đáp Bộ pháp thuộc cấp cho chúng ta hai chiếc xe con Mọi người đều ngước nhìn ông Percy tò mò hỏi Sao mình được cấp vậy Giọt bèn biểu diễn một bộ mặt nghiêm trang dat là vì anh đấy anh Percy và sẽ có cả những lá cờ nho nhỏ trên những cây nơ kèm theo phù hiệu TLNS Festive Play dành cho đức ngài thủ lĩnh Van Mọi người ngoại trừ Percy và bà Weasley đều sặc ra món bánh chocola. Percy vẫn hỏi lại bằng và bởi vì ba làm việc ở đó nên họ giúp đỡ giọng của ông Whistley vẫn tự nhiên nhưng Harry không thể đừng nhận thấy hai tay của ông đang ẩn đỏ y như tay của Ron mỗi khi bị Ron một áp lực nào đó bà Whistley nhanh nhậu nói cũng là việc tốt các con có biết chúng ta có bao nhiêu hành lý cả thảy không cứ tưởng tượng cảnh các con khệ nệ khiêng các hành lý xuống ga xe điện ngầm của dân mua đồ mà ngán Mà các con thu xếp đóng gói đồ đạc hết rồi chưa? Percy nói bằng giọng nín nhịn lâu rồi. Ron chưa chịu bỏ những thứ mới mua sắm vô rương của nó. Nó còn để đồ vuông vải đây trên giường của con. Bà Weasley lập tức nói vọng xuống cuối bàn. Ron, con nên mau đi sắp xếp gọn gàng hành lý ngay đi bởi vì sáng ngày mai chúng ta sẽ chẳng có nhiều thời giờ đâu. Ron quắc mắt nhìn Percy đang cầu có. Sau bữa ăn tối, Ai ai cũng cảm thấy no nê và buồn ngủ. Từng người một đi lên cầu thang về phòng mình để kiểm tra đồ đạc cho ngày hôm sau. Phòng Ron và Percy ở sát bên phòng Harry. Harry vừa mới đóng cái nắp rương lại và bấm khóa xong thì chợt nghe có những giọng nói giận dữ vang qua bức tường vách ngăn hai phòng. Nó bèn chạy qua phòng kế bên để xem chuyện gì. Cánh cửa phòng số 12 hé mở và tiếng Percy vọng ra. Lúc nãy nó nói ở đây, trên cái bàn cạnh giường ngủ anh đã tháo nó ra để đánh bóng giọng Ron gào trả lại em không hề đụng tới nó anh nghe không Harry hỏi có chuyện gì vậy Percy quay lại nói với Harry cái huy hiệu thủ lĩnh nam sinh của anh biến mất rồi Ron quăng đồ đạc trong cái rương của nó ra tứ tung phàn nàn chai thuốc bổ chuột cho con Sackborough cũng biến mất mình nghĩ chắc là mình bỏ quên dưới quán Percy thét em phải tìm cho ra cái huy hiệu của anh đã rồi mới hòng đi đâu thì đi Harry bèn nói với Ron, mình thu xếp hành lý xong rồi để mình đi kiếm chai thuốc bổ chuột cho. Harry đi xuống cầu thang, lúc này rất tối, vừa mới đi được nửa hành lang dẫn đến quầy rượu, thì nó lại nghe hai giọng nói đầy tức giận khác vang ra từ phòng ăn. Chỉ một hai giây sau là Harry nhận ra được, đó là giọng của ông bà Weasley. Nó ngập ngừng, không muốn họ biết là nó lỡ nghe thấy họ cãi vã nhau, Nhưng rồi cái tên của nó được hai người đó nói đến khiến cho nó phải đi tới gần cánh cửa phòng ăn hơn. Không nói cho nó biết thì thiệt chẳng khôn ngoan chút nào hết, chồng anh Winsley nghe rất nóng nảy. Harry có quyền được biết, anh đã thử thuyết phục ông Fudo, nhưng ông ta cứ khăng khăng đối xử với Harry như một đứa trẻ con. Nó nay đã 13 tuổi và... Anh Antoine, sự thật sẽ làm cho thằng nhỏ sợ chết đi mất, giọng the thé của bà Weasley. Bộ anh thiệt tình muốn Harry đến trường học với nỗi sợ hãi đe dọa đó lơ lửng trên đầu sao. Anh làm ơn làm phước nó không biết chuyện đó thì nó mới được vui vẻ. Ông Weasley cãi lại anh không muốn làm cho thằng nhỏ khốn khổ anh chỉ muốn nó được có sự cảnh giác tốt em thừa biết Harry và Ron là loại trẻ gì một mình đi lang thang trong đêm tụi nó đã vô rừng gấm đến hai lần rồi đó mà năm nay thì Harry tuyệt đối không được làm những chuyện đó nữa. Anh cứ nghĩ là chuyện gì có thể xảy ra cho nó vào cái đêm nó bỏ nhà trốn đi mà anh run mình. Nếu chuyến xe đò hiệp sĩ không đón được nó về đây, thì anh dám cá là nó đã chết ngoẻo trước khi ông bộ trưởng pháp thuật tìm ra nó rồi. Nhưng mà nó đâu có chết, nó vẫn khỏe re, vậy ý anh muốn gì? Molly, ly, anh đã nói với em rồi đó, Sirius Beck là đồ điên và mặc dù hắn điên, hắn vẫn đủ khôn ngoan để trốn thoát khỏi nhà ngục Akaban, một chuyện tưởng như không thể nào xảy ra được. Đã ba tuần lễ trôi qua rồi mà không ai thấy được một cọng tóc của hắn Anh chẳng hơi đâu mà nghe những điều ông phù đồ lải nhải với nhật báo tiên tri Chuyện bắt được Sirius Black Coi bộ còn xa vời hơn chuyện phát minh ra cây đủ phép tự đọc thần chú Điều duy nhất mà bây giờ chúng ta biết chắc được là Sirius Black đang theo đuổi Nhưng Harry ở trường Hogwarts thì được an toàn tuyệt đối Chúng ta đã tưởng ngục Akabal là an toàn tuyệt đối, nhưng nếu Cyrus Black có thể phá được ngục Akabal thì hắn cũng có thể đột nhập Howard. Nhưng đâu có ai thực sự biết chắc là Cyrus Black đang đuổi Harry. Lúc đó vang lên một tiếng ình của vật gì đó, chạm mạnh vô gỗ, và Harry tin chắc là ông Weasley vừa nện nắm đấm của ông xuống mặt bàn. Molly anh phải nói với em bao nhiêu lần em mới chịu hiểu hả? người ta không tường thuật điều đó trên báo là vì ông phù đồ muốn điều đó được giữ kín. Nhưng ngay cái đêm mà Black vượt ngục, ông phù đồ đã đến ngay nhà tù Akaban. Cái tù đã báo cáo với phù đồ là những ngày trước đó Black thường nói lảm nhảm trong lúc mê ngủ, luôn luôn là những lời mớ giống nhau. Nó ở trường Hogwarts, nó ở trường Hogwarts. Molly, em nhớ cho thà Black bị loạn trí mà nó chỉ muốn cho Harry chết. Nếu em hỏi anh thì anh nói cho em nghe hắn tin rằng giết được Harry thì sẽ giúp cho kẻ mà ai cũng biết là ai đấy trở lại nắm quyền lực Cyrus Blake đã bị mất tất cả vào cái đêm mà Harry làm tiêu tán sức mạnh của kẻ mà ai cũng biết là ai đấy nó đã ngậm mối căm hờn ấy trong cụi sắt nhà ngục Akaban suốt 12 năm qua Harry vẫn đứng dán sát tay vào cánh cửa tha thiết được nghe ngóng thêm điều gì nữa nhưng nó chỉ còn nghe được sự im lặng thôi Anh Altura Anh thấy cái gì đúng thì anh cứ làm Nhưng anh quên mất giáo sư Plumfordor rồi sao Em không tin Là có cái gì có thể làm hại Harry Ở Hogwarts Một khi cụ Plumfordor là hiệu trưởng của trường Em chắc là cụ Plumfordor Biết hết tất cả chuyện này Dĩ nhiên là cụ biết Bọn anh đã phải xin phép cụ Để cho các cai ngục Akaban đặt trạm thám sát quanh lối ra vào trường Hogwarts. Cụ chẳng vui lòng chút nào về chuyện đó Nhưng cũng phải đồng ý Không vui à? Sao cụ lại không vui khi mà các cai ngục đến đó để bắt Black? Giọng ăn Weebly nặng nề. Cụ Lumpterdor không ưa mấy cai cai ngục Akaban, cũng không ưa nếu phải dây dưa với bọn họ. Nhưng khi phải đối phó với một phù thủy điên rồ nguy hiểm như Sirius Black, thì mình cũng phải biết liên kết với những lực lượng mà bình thường nếu tránh được thì tốt. Nếu họ cứu được Harry, thì anh không bao giờ nói lời gì chống đối họ nữa. John Wifley nghe ra chiều mệt mỏi. Khuya rồi Mulya, chúng ta lên giường ngủ thôi. Harry nghe tiếng ghế bị đẩy ra, nó lẹ làng và êm ru rời khỏi hành lang dẫn đến quay rượu và trốn vào đó. Cửa phòng ăn mở ra và vài giây sau, tiếng bước chân của nó cho biết là ông bà Khoa Lee đang bước dần lên cầu thang. Chai thuốc bỏ chuột nằm dưới cái bàn mà hồi tối bọn Harry đã ngồi. Harry chờ cho đến khi nghe tiếng cánh cửa phòng của ông bà Weefley đóng lại rồi mới cầm chai thuốc đi lên lòng. Fred và George đang thập thò trong hành lang tối, ráng nín cười khi rình nghe Percy lục tung căn phòng của anh và Ron để kiếm cái huy hiệu thủ lĩnh nam sinh. Fred thì thào với Harry, tụi này đang giữ nó, tụi này đang cải biên cái huy hiệu ấy. Cái huy hiệu với hàng chữ thủ lĩnh nam sinh bây giờ đã thành thủ lĩnh nam sinh. Harry ráng phì cười, rồi đem chai thuốc bổ chuột vô phòng cho Ron, sau đó tự giam mình trong phòng, nằm dài trên giường Vậy là Sir black đang săn đuổi nó. Vậy là Harry đã hiểu ra rồi, ông Fuller tỏ ra khoan dung với nó, bởi vì ông ấy đã nhẹ nhõm biết bao khi tìm được nó vẫn còn sống. Ông đã buộc Harry hứa là chỉ chơi trong khuôn hẻm xéo mà thôi, vì ở đây có nhiều phù thủy và pháp sư để mắt trong non nó, Và ông Furrow còn phải hai chiếc xe tới để chở cả đám nhà Weasley và Harry đến nhà ga ngã tư vua vào ngày mai để yên chí là gia đình nhà Weasley sẽ chăm sóc Harry cho đến khi nó được an toàn trên tàu tốc hành Hogwarts. Harry nằm yên nghe những tiếng cãi cỏ bị hãm thanh ở phòng bên tự hỏi tại sao nó vẫn không hề thấy sợ hãi hơn chút nào. Sirius Black đã giết chết 13 người chỉ bằng một lời nguyện. Ông bà Weasley hiển nhiên cho rằng Harry sẽ hoảng kinh hồn vía nếu nó biết sự thật, nhưng Harry ngẫu nhiên hoàn toàn đồng ý với bà Weasley rằng nơi an toàn nhất trên trái đất này chính là nơi nào đó có cụ Phlemford. Chẳng phải lúc nào người ta cũng nói cụ Phlemford là người duy nhất của chúa tể Hắc ám Voldemort biết sợ sao? Đương nhiên là hạng tay chân của Voldemort như Cedric Diggory thì cũng phải biết sợ theo chủ hắn chứ. Lại còn những cai ngục Akabal mà ai cũng nhắc tới nữa, có vẻ như ai cũng bị họ làm cho sợ té khói, nhưng nếu có họ bám trụ thám sát quanh trường thì Sirius Black còn khuya mới có được cơ hội lọt vô bên trong lâu đài. Không, trong tất cả mọi chuyện, chuyện mà làm Harry khổ tâm nhất là cơ hội đi thăm làng Hogsmeade của nó trong niên học tới, cầm bằng như con số 0 tổ tướng chắc là sẽ không ai muốn cho nó ra khỏi tòa lâu đại an toàn để đi rong rượu đâu đó khi Sirius Black còn chưa bị bắt. Không những thế, thật ra còn nghi ngờ là nhất cử nhất động của nó đều bị giám sát cho đến khi nào người ta tin là mối nguy hiểm không còn nữa. Harry sụ mặt ngó vào cái phong trần đen thui, người ta không tin là Harry có thể tự lo lấy bản thân hay sao chứ? Nó đã mười ba phen thoát được bàn tay của chú tệ hát ám Fontemort, chứ nó đâu phải là một đứa vô tích sự Bỗng nhiên trong đầu Harry tự động hiện ra hình ảnh những bóng đen quái vật mà nó đã gặp ở trên đường Manoria Ressent Bạn phải làm gì khi biết điều tồi tệ nhất sắp xảy ra Harry buộc miệng nói to Tôi sẽ không bị giết chết đâu Tấm gương trong phòng ngái ngủ đáp lại Đó mới là ý chí thôi chủ em à